Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một công ty nhập khẩu xe hơi thể thao nhé Trông lại đẹp trai lại có tiền Lúc đầu em còn không nghĩ sẽ gặp lại anh Nhưng không còn cách nào khác Anh ấy vẫn sợ anh còn níu kéo em Cho nên phải giáp mặt nói rõ mới yên tâm Bà chỉ tâm thần nói như chim bay ngàn dặm Nói mãi không ngừng Không nhớ rõ là lần thứ mấy Đi xe mặt gặp lại con gái này Từ lần đầu tiên cô ta bò lên người anh Hai anh ngày ngày trốn Ngày cả trong mơ cũng là chạy trốn Rõ ràng là cô nàng ta bám lấy anh Vậy mà bây giờ lại nói sợ anh bám lấy Bất cứ điều gì Chỉ cần cô nàng này chịu rời đi Thì cho dù bị gọi là người vứt bỏ Anh cũng sẽ chấp nhận Cho nên ngôi nói Dù tim anh có chết tôi cũng sẽ không quay đầu lại Người ta có điều kiện tốt như vậy Lại tặng cho tôi một chiếc nhẫm nặng kim cương to tướng Còn anh thì sao Từ khi qua lại cho đến bây giờ Anh đã tặng tôi được cái gì chưa hả Ngay cả rắm cũng chưa có Tôi yêu người khác không liên tiếp cũng là điều đương nhiên. Xin cô đi. Chúng ta hình như chưa hề qua lại với nhau có phải hay không? Với lại, tôi còn muốn thoát khỏi cô không kịp nữa là nào dám tặng cô quà cắp gì? Chỉ cần cô đá tôi đi như một con ngựa, tôi sẽ a di đả vật hô la ngay. Nhưng mà vì nghĩa cho mặt mũi của cô ta, cũng tránh cho cô ta hối hận, nên anh đành phải phối hợp với cô ta. Nếu như thật lòng em muốn như vậy, thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Hàng giám ơi! Màu đưa cái bà vợ điên của anh đi đi. Tôi cần phải giải quyết cấp lắm rồi. Trong sắc mặt của tôi càng ngày càng u ám là anh có thể biết liền nha. Cô ấy hiện tại chính là người con gái của tôi. Đừng trách tôi cướp của cô ấy đi. Một người đàn ông chân chính thì phải cung cấp chi tiêu cho tất cả người con gái mình yêu. Những thứ tôi có thể cho cô ấy thì anh lại không thể đem tới được. Vậy nên cũng đừng oán trách trời đất. Màu tới thời một chút nhận thua đi. Anh trai à, tôi nhất định sẽ không trách anh đâu. Tôi còn muốn thắp hương khấn phật cảm kích anh nữa mà chỉ cần nhanh nhanh đem cô ta mang đi đi. Đáng tiếc là tôi không thể nói gì, chỉ có thể tiếp tục im lặng, tránh trọc giận, kiến cho bà chỉ 8 phút đầy nhân cơ hội mà đổi ý. Được rồi, nhanh nhanh kết thúc đi. Ước đoán thì tôi có thể nhịn được khoảng 5 phút đồng hồ nữa thôi. 5 phút sau trôi qua, mặc kệ hai người nói gì, tôi cũng phải đi vệ sinh nha. Ai nói anh ấy không phải là đàn ông chứ? Hiên ngang của tôi chính là đàn ông, có đâu không hài hiên ngang. Là ai đây trong hôm nay là cô ư anh rất là kinh ngạc anh đã từ lâu bắt đầu tìm kiếm nhất kiến trung tình là cô nhưng không ngờ sẽ gặp cô ở nơi này niềm vui dũng khi thấy cô còn chưa khôi phục thì ngay lập tức trên môi anh đã yên lại một nụ hôn ngọt ngào cảm giác điện giật xém làm cho tim anh suýt chút nữa ngừng đập hô hấp ngừng lại cuối cùng anh cũng đã tìm thấy người con gái định mệnh của mình đại giờ đã nói đúng tìm ở hướng đông nam May mà anh đã chọn đồng nam khách sạn lớn Lần này anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô Thái sao Công ty cố vấn tình yêu hôn nhân Trên danh tiếp viết cho biết Công ty thuộc hạng là chính tiến xã Làm những chuyện có liên quan đến tiến dụng Nhưng mà giám đốc tạ Thái sao Lúc trước sáng lập công ty Đã thề là công ty này tuyệt đối khác hẳn Với những chính tiến xã khác Những nhà chiến tiến xã khác Toàn là giám sát, điều tra chụp ảnh, bắt gian Vì kiếm tiền công tử thủ đạn Chỉ cần có tiền là được, nhưng công ty cố vấn tình yêu của Thái Sao lại không đi theo con đường cố thấp này. Nó thành lập dựa trên mục đích, chính là đem lại hạnh phúc cho mọi khách hàng. Đó chính là con đường cao cấp, tạo nên niềm hạnh phúc cho khách hàng. Giám đốc ta Thái Sao là một cô gái xinh đẹp, có kinh nghiệm tình yêu phong phú. Năm nay vừa mới 25, nhưng tầm nhìn rất là rộng lớn. Phát hiện ra những người đang yêu đều tay chân luống cuống bơi ở trong biển tình. Rồi lại ao ước muốn làm nên một thị trường hài đăng Dẫn đường Tự bản thân tập hợp một nhóm người Cả trai sinh lẫn gái trẻ tuổi xinh đẹp Sáng lập nên công ty cố vấn tình yêu hôn nhân Cái công việc Chồng của bà Tôn ở đại lục Bao hai đứa con gái đó tiến triển như thế nào rồi Đã chuẩn bị xong hết rồi Chồng tôi đã tìm tới cô vợ bé ở đại lục Đã cầu dẫn chồng của bà ấy Thuyết phục cô vẻ bé kia trộm đi bí mật của công ty của ông chủ Tôn Chờ sau khi ông chủ Tôn lâm vào khủng hoảng rồi bà tôn sẽ dựa vào những thứ này chúng ta dạy để diễn bắt được hành vi của vợ bé chồng bà ta bởi vậy chồng bà tôn chẳng những hộ thẹn mà còn cảm kích toàn bộ những việc làm của bà tôn vô cùng ăn năn hôi lỗi tạ thái sao gật đầu kèn ngợi quý thiên thô sắp đặt nội dung tốt lắm nha có thể tu dọn họa lớn cho khách hàng lại có thể làm xoay chuyển trái tim của chồng bà ta có cô phụ trách sắp xếp mấy kế hoạch loại này đã giúp đỡ tôi rất là nhiều nha đâu có đây là sở trường của tôi mà không thể tưởng tượng trước được cái kia học biên kịch ở trường lại có thể sử dụng trong công việc này, Tuy không phải là một đạo diễn nhưng tôi càng ngày càng thích công việc hiện tại hơn nhá. Trên gương mặt tú lệ đẹp đẽ của quý thiên nhu tràn ngập sự t... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net